các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tác lấy giấy bút ra để ghi chép lại lời khan. Anh Thanh niên trẻ bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện khủng khiếp mà mình đã gặp phải. Đêm hôm đó, anh ra thăm mộ cha, anh đem theo ít giấy tiền vàng mã để đốt cho cha. Giữa đêm khuya lạnh lẽo, ngồi trong khu mộ mà đầy âm u, người con khóc lóc nói chuyện với cha mình. Bóng có tiếng xào xạc của cỏ dường như có ai đó đang bước tới. Ngụy Quân Sập mình quay lại hỏi, thì anh chợt mắt hỗn bay phách tán, toát một hơi lạnh với những sĩ mà mình đang thấy. Một sắc trích Liêu Khưu đang bước tới chỗ anh, nó đưa bàn tay sắc nhỏ hướng về phía anh. Anh khoảng sợ tuột độ, chiếc quần bất ngờ ướt dần. Anh hít lên một tiếng, rồi nhận ra mình đang ở cách xa khu dân cư. Chưa hết ngạc nhiên, khi anh định hình lại, thì mới phát hiện cái xác kia chính là người cha quá cố của mình. Ông giáo giả đã chết nhưng lại bước đi như thường. Ông còn gào thét điên loạn không rõ lý do, bất tín về phía con trai mình. Người con vừa kêu la vừa bỏ đi tìm chỗ trốn. Nhưng lúc quay đầu đi, thì anh lại tiếp tục ăn hành khi đâm đầu vào chân một xác chết khác. Anh hoẩn nhìn ngẩng đầu lên thì thấy một xác người phụ nữ gào thét trồm tới người anh. Anh thanh niên cố bình tĩnh, với lấy cây gậy gần đó, anh bước lùi né xác chết này, thì xác chết khác lại xuất hiện. Cuối cùng, anh nghiến răng, cầm gậy quơ mạnh để mở đường máu tẩu thoát. Sau bao nỗ lực sống còn, chàng trai trẻ cũng đã thoát chết trong gang tấc, với một vết cạo trên mặt. Anh chạy một hơi tưởng nghĩ địa về nhà, mà không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Kể lại mọi chuyện trong sợ hãi, chẳng chế chẻ khẳng định với cảnh sát rằng mọi chuyện đều là sự thật. Anh khoảng sợ lớn to. Một chúng thực sự tồn tại nếu các anh không tiêu diệt thì chúng sẽ giết tất cả những lạ mất. Viên cảnh sát đem lời khai của người con đến cho sếp Đức xem. Sau khi anh đọc cho sếp nghe toàn bộ lời khai, sếp Đức cũng trả lời rằng nếu như chuyện này có thật thì họ phải tìm ra nguyên nhân trước đã. Theo lời ông, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Không thể tự nhiên mà xác sống lại xuất hiện thế kia được. Nhật lệnh của Sếp Đức, một đội điều tra nhỏ được thành lập và bắt đầu đi lấy lời khai của các nhân chứng. Người tiếp theo họ tìm đến chính là ông lão báo án khi sáng. Cảnh sát tiến tới chỗ căn nhà trọ nhỏ được dựng trong khu nghĩa địa ấy. Viên cảnh sát điều tra hỏi ông rằng, chỗ mà ông thấy bọn xác sống cụ thể là chỗ nào? Ông lão trả lời: Chúng thường xuất hiện gần khu vực ở cái mộ mới. Chúng thoát ở thoát hiện, làm ông cứ tưởng mình đang mơ. Tuy nhiên, tiếng hét của chúng là hoàn toàn có thật. Lý đồng thông minh mới tin tưởng đó, cứ há mầy ông mãi. Ông nói thêm rằng, mình làm trực khu mộ này đã 3 năm 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy những sự việc như thế này. Viên cảnh sát tỉ mỉ ghi chép lại. Anh hỏi tiếp là chiếc giờ ở đây có vụ trộm mộ nào xảy ra không? Ông lão nhìn xác phía khu mộ, sự buồn bã bao không. Rõ là đây đa số là nghèo, cả một vùng rộng lớn chỉ có cái nghĩa địa lớn này dùng chung. Tuy nhiên dân nghèo nên không chôn cất gì theo cả. Nơi này chắc chắn không phải mục tiêu của bọn trộm mộ. Viên cảnh sát cảm ơn ông lão vì đã hợp tác, anh rời đi và nói với ông rằng, nếu có thêm bất cứ thông tin gì thì ông hãy liên lạc cho cảnh sát ngay. Sau đó, Đội điều tra tiến thẳng tới chỗ khu vực ngôi mộ mới để điều tra thêm thông tin. Đến nơi, đội trưởng đội điều tra lại gần ngôi mộ xem xét, ông chạm vào bia mộ và nhận ra rằng cái bia này không chắc chắn như những cái bia khác xung quanh. Ngôi mộ mới này được xây dựng bởi một nhà giàu có và đám tang tổ chức bí mật nên dân làng cũng không biết nhiều. Đội trưởng kiểm tra rất kỹ, anh đã nhận ra nhiều điều bất thường ở ngôi mộ mới này. Nét trông như bình dị rẻ tiền, nhưng chất liệu lại là loại đắt tốt, thiết kế cũng rất công phu khiến anh nghi ngờ. Đội trưởng về báo cáo lại cho Sếp Đức, ngay lập tức, Sếp Đức nhận ra rằng vụ việc này có sự lúng túng của bản tay con người. Chính vì vậy, ông liền hạ lệnh cho đội cảnh sát lên một kế hoạch để triển khai gãy bới cả những sâu những vụ việc kỳ lạ này. Tối hôm đó, đúng 12 giờ, cái giờ mà ông lão báo rằng hay bất ngờ xác sống. Các cảnh sát thuộc đội trinh sát đã mai phục kín cảng tại khu vực giáp địa. Một lúc sau, đúng như xếp Đức dự đoán, kẻ lạ làm... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net